Nguồn gốc và lịch sử tuồng chèo Việt Nam, phần 2. Nguồn, chức ấn phẩm văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Tuồng chèo tiếp thu nền văn hóa các nước láng giềng. Nhưng nói rằng tuồng chèo phát triển trên cơ sở ca vũ nhạc dân tộc, không có nghĩa là phủ nhận sự giao lưu văn hóa và ảnh hưởng qua lại giữa nền văn hóa Việt với các nền văn hóa láng giềng, nhất là với văn hóa Trung Quốc. Chiêm Thành, Mịch Quang, Trang 14, viết, múa tuồng cũng có vài nét giống Ấn Độ. Theo chúng tôi, đúng ra thì cái nét Ấn Độ là một ảnh hưởng của nghệ thuật chảm đối với nghệ thuật Việt. Hà Văn Cầu cũng cho rằng múa chèo có phẳng phất ảnh hưởng của múa Chiêm Thành. Thời cổ, Việt Chiêm là hai nước láng giềng. Lẽ cố nhiên ảnh hưởng qua lại giữa hai nền văn hóa Việt, Chiêm phải khá mật thiết. Các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật đều thấy rõ nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, ca nhạc vân vân, việt thời lý, trần chịu ảnh hưởng rõ rệt của chiêm thành. Ở đây chỉ nói đến ca vũ là hai bộ phận cấu thành của tuồng trèo. Ở Phật tích Tiên Sơn Hà Bắc, người ta tìm thấy một bệ đá chân cột, mặt bên có phù điêu diễn tả hai đoàn nhạc công múa hát bên cây bồ đề tượng trưng cho Phật. Bức phù điêu rất đẹp. Các nhà công múa uốn nghiêng mình giống như điệu múa chi ban ga của Chiêm, Ấn. Trên những bức trạm bằng gỗ ở chùa Thái Lạc, Hưng Yên, có hình người múa nghiêng bưng bình hương, giống như hình người ở chân cột đá Phật Tích. Từ đời Tiền Lê, năm 982, Lê Hoàn đánh Chiêm Thành đã bắt được vài trăm ca kỹ trong cung, Việt Sử Lượng, Quyển Y, 19 B. Trang 56, Bản Dịch. Năm 1044, Lý Thái Tông đánh chiêm bắt được nhiều cung nữ của vua chiêm biết ca múa khúc Tây Thiên, đem về xây cung riêng cho ở. Toàn thư, quyền 2 Năm 1060, Lý Thái Tông thân phiên dịch nhạc khúc và tiết cổ âm của chiêm thành, sai nhạc công ca hát, việt sử lược, quyền 2, 11BTR,98, bản dịch. Lý Cao Tông đêm nào cũng sai nhạc công gậy đàn bà lỗ, hát khúc hát theo điệu chiêm thành, tiếng nghe ai oán thảm thiết, tả hữu nghe hát đều rơi nước mắt, việt sử lược, quyền 3, 14 chấm165 bản dịch. Có thể các làn điệu nam ai, thán trong hát tuồng có phần nào chịu ảnh hưởng nhạc tràm, chống cơm dùng trong nhạc tuồng, chèo là gốc ở chiêm thành, A nam trí lược, quản lý. Viết về nhạc cụ và khúc hát đời trần như sau. Về nhạc thì có trống cơm gốc ở Chiêm Thành, hình trống tròn dài, nghiền cơm đắp vào giữa hai mặt trống rồi đánh, tiếng nghe trong trẻo, rõ ràng. Trống ấy hòa với tất tiêu, tiểu quản, sáo, tiểu bạc, đại cốc, mõ, gọi là đại nhạc, nhạc ấy, chỉ có quốc vương dùng, còn tôn thất và quý quan nếu không phải là tế lễ thì không được dùng nhạc ấy. đàn cầm Đàn tranh, đàn thất huyền, đàn song huyền sáo và tiêu các thứ, gọi là tiểu nhạc thì sang hèn đều dùng được cả. Khúc nhạc thì có nhiều, như Nam Thiên Nhạc, Ngọc Lâu Xuân, Đạp Thanh Du, Mộng Du Tiên, Canh Lậu Trường vân vân, Không thể kể xiết được. Ảnh hưởng của nghệ thuật sân khấu Trung Quốc đối với nghệ thuật sân khấu Việt Nam, đặc biệt tuồng, cũng khá sâu sắc và hẳn đã diễn ra rất sớm. Tên hề lưu thủ tâm thời Lê Ngọa Triều là người Tống, Toàn Thư, Bản Ký, Quyền Y, 18A. Những nghệ nhân Trung Quốc như Lý Nguyên Cát, sinh sống ở Việt Nam ít nhiều có trực tiếp góp phần phát triển bộ môn nghệ thuật sân khấu Việt Nam, Tuồng. Theo Toàn Thư, khi đánh bại tòa đồ bắt được tù binh Lý Nguyên Cát, vốn là một con hát, yêu nhân, có tài. Những thiếu niên nữ tỷ các nhà thế gia đua nhau học hát theo lối Bắc, nguyên cát sáng tác trò cổ tích như các tích Tây Vương mẫu dân bản đào vân vân, các trò, hí, có những danh hiệu quan nhân, kép, chu tử, tướng, đá nương, đào, và xỉu nô, hề đồng, cả thầy có mười hai người. Ai nấy đều mặc áo gấm, áo vóc, đánh trống, thổi sáo, gảy đàn, vỗ tay. Gò phách rộn ràng, khi vào buồng trò, khi ra sân giạc, thay đổi để diễn trò, dung cả người ta, khiến người ta buồn thì buồn, khiến người ta vui thì vui, Toàn thư, bản kỳ, quyển 7, 14b. Tiếp đó, Toàn thư viết, nước ta có lối diễn trò cổ tích, chuyện hí là bắt đầu từ đấy. Theo đoạn văn trên, có thể suy đoán rằng trước khi bắt được Lý Nguyên cát Người Việt vẫn có câu ca điệu múa, sân khấu theo lối Nam, nghĩa là của dân tộc. Nhưng nếu nghệ thuật sân khấu Việt Nam không phải bắt nguồn từ nghệ thuật sân khấu Trung Quốc thì nghệ thuật tuồng Việt Nam cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng về nội dung, diễn xuất của tuồng Trung Quốc, tùy vẫn giữ phong cách độc đáo của Việt Nam. Theo tên gọi, rất có thể các điệu Bắc, khách trong hát tuồng là chịu ảnh hưởng của ca nhạc Trung Quốc. Năm 1293, mấy năm sau khi cuộc kháng chiến chống Nguyên thắng lợi, sứ nhà Nguyên là Trần Phu Sang Ta và ghi lại trong sử giao châu tập một vài nét về nghệ thuật âm nhạc và vũ đạo cung đình đời Trần như sau. Đảo kép mỗi bên 10 người đều ngồi dưới đất, có các loại đàn tỳ bà, đàn tranh đời tần, đàn bầu, tiếng hát hòa cùng tiếng đàn. Khi hát thì ê a a rồi mới đến lời. Dưới điện có trò múa kheo, múa dối que, lại có người mang khố vải, mình trần nhảy nhót la hét. Phụ nữ đi chân không, mười móng tay cọ vào nhau đứng múa. Đàn ông hơn mười người đều mình trần, kể vai dẫm chân, vòng quanh mà hát. Mỗi hàng khi một người dơ tay thì cả mười mấy người đều dơ tay khi hạ xuống cũng như vậy. Lời ca thì có các khúc trang chu, mộng điệp, bạch lạc thiên mẫu biệt tử. Vi sinh ngọc tiêu, đạp ca, thanh ca, chỉ có những lời than về thời thế rất thàm thiết, nhưng không thể hiểu được. Khi đại yến trên điện, đại nhạc đặt ở sau trái dưới, nhạc khí và người đều không trông thấy. Mỗi lần rót rượu, hồ to rằng nhạc tấu thì khúc nhạc dưới trái tấu lên. Những khúc gọi là dáng châu long, nhập hoàng đô, yến giao trì, nhét thanh phong âm điệu cũng gần giống âm điệu cổ nhưng ngắn. Những chỗ gạch dưới là do chúng tôi nhấn mạnh, T.G. Qua lời Trần Phu trên đây, ta thấy bấy giờ có một số nhạc cụ và khúc hát Trung Quốc được lưu hành ở Việt Nam. Nhưng về cơ bản, dàn nhạc và múa vẫn có tính chất dân tộc. Lối hát, lời hát, lối phục sức của nghệ nhân khi ca múa đều mang đậm tính chất dân tộc. Về sau, Vương hầu Công Chúa, Phương cho nhà Trần đua nhau học hát tuồng Trung Quốc. Giữa thế kỷ 14, tích Tây Vương Mẫu Dân bản đảo được người phương cho Dương Khương trình diễn. Vợ Khương sắm vai Tây Vương Mẫu, cung túc Vương Nguyên Dục mê nàng đẹp, lấy làm vợ. Khi ấy nàng đã có mang, sau sinh ra nhật lễ, có một thời gian đã nối ngôi vua nhà Trần. Rõ ràng là tuồng Trung Quốc thì nhập vào Việt Nam đã dần dần Việt hóa. Trên cơ sở nghệ thuật sân khấu dân tộc sẵn có. Tuồng trèo Việt Nam có tiếp thu ít nhiều ảnh hưởng của hí khúc Trung Quốc là điều dĩ nhiên. Qua những dẫn chứng lịch sử trên, chúng ta có thể nói rằng cho đến nay vẫn chưa biết rõ nghệ thuật sân khấu Việt Nam có từ bao giờ, nhưng chắc chắn rằng đến đời Lý và thế kỷ 12 thì nghệ thuật sân khấu Việt Nam đã có tích diễn là của Việt Nam, lời hát điệu múa cũng là của Việt Nam, tuy rằng có chịu nhiều ảnh hưởng ca vũ tràm. Về sau... Từ cuối thế kỷ 13, nghệ thuật sân khấu Việt Nam lại tiếp thu một ít ảnh hưởng nghệ thuật sân khấu Trung Quốc. Trên đây chỉ là một số tài liệu và ý kiến thô thiền của những người nghiên cứu lịch sử không chuyên nghiệp về tuồng trèo, cốt làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp về lịch sử nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Chắc chắn rằng trong việc dẫn chứng lịch sử cũng như trong việc nêu ra một số nhận định về nguồn gốc tuồng trèo còn có nhiều thiếu sót. Sai lầm, rất mong được các nhà chuyên môn chỉ giáo.